Ai phủi tay đâu. Tôi sẽ trả cho anh không thiếu một căng. Nhưng mà dù nợ tiền thì cũng không có nghĩa là tôi phải gặp anh kiểu này nhé. Để xem cô là bạn bè không được sao. Ông đây xuống nước rồi đấy nhé. Tôi còn chưa có người bạn khác giới nào cả. Và cô là một ngoại lệ đấy. Hà Huyền ngay lập tức sứng s ờ Tôi bây giờ đói bụng rồi. Muốn ăn cháo đậu xanh. Thì về bảo người nhà của anh mà nấu đi. Nhưng mà tôi muốn cô nấu. Coi như trừ nợ dần dần. Hà Huyền trợn mắt. Rất muốn đập bàn. Liếc thấy cô nhân viên quán cà phê đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng. Cô bỏ ngay suy nghĩ đó. Anh đang đùa với tôi á? Tuyệt đối không. Được thôi. Chữ dân nợ. c h ư sự ngang ngừa của con nhà giàu, Hà Huyền đành phải t h ỏ ả i hiệp một lần. Cô rời khỏi quán cà phê, nhanh chóng ghé vào tiệm tạp hóa. Mua một ít đậu xanh Lúc về đến phòng thì nhìn thấy một cảnh tượng Tên con nhà giàu kia cư nhiên Xem phòng cô là nhà của mình Người thì cờ chân Nằm vắt chân trên giường Tay thì cầm túi hạt dưa của cô Miệng phụt phụt ra một đống vò xuống sàn nhà Nghe thấy tiếng động Con nhà giàu bận dậy rồi nói Màu nấu đi Tôi đói quá rồi đấy Nhìn Nhất định không được q u á t tháo Anh mau mặc áo vào đi Đây là chỗ của tôi đấy Hà Huyền nói xong bình tĩnh đi đến bếp Bắt đầu nấu cháo Nấu gần xong thì đột nhiên Vũ Thắng Nam Cầm điện thoại bỏ ra ngoài Một lúc lâu cũng không t h ấ y quay trở lại Chỉ nhắn cho cô một tin Tôi có việc phải đi Cháo đội xanh đấy Hôm sau nấu lại đi Hà Huyền cất điện thoại Đột nhiên muốn nổi c á u Nói muốn ăn là ăn, không ăn thì đi Loại người gì kỳ cục như vậy Nấu xong nồi cháo thì cô tự mình múc ra một bát để ăn. Ăn xong cũng không biết làm gì trong ngày Chủ nhật rảnh r ố i Cô gọi cho Tùm Lâm, nhưng không ai nghe máy. Suy nghĩ một lát, cô quyết định đi trung tâm mua sắm. Nhân tiện, mua cho dì Minh Thư một chiếc áo thu đông giảm giá. Gọi là dì, nhưng mà thực ra dì ấy không có quan hệ họ hàng gì với cô cả. Dì Minh Thư đơn thuần chỉ là một người lạ mà trước đây, cô có duyên quen thân. Những năm cô bồn ba bên ngoài, Dễ xem cô như con ruột mà đối đái Trải qua 7 năm Hạ huyền sớm đã xem dì ấy như người thân Hết mực kính trọng Cô đến trung tâm thương mại đã hơn 9 giờ ra một vòng ở mấy gian hàng Bán quần áo giảm giá Lừa tới lừa lui Chọn được một chiếc áo vừa ý Và giá cũng vừa t ú i tiền Cô xách t ú i đựng áo đi ra khỏi trung tâm Một mạch bắt xe đi đến nhà của dì Minh Thư Nhà dì ấy cách chỗ cô hơi xa Gia đình cũng không khá giả Dì sống một mình, tự thân mở một cửa hàng đồ lưu niệm, an an ồn ồn sống qua từng ngày như vậy. Nhìn thấy Hạ Huyền thì dì Minh Thư dố i r í t rồi nói. Ơ, Hạ Huyền, sao đến thăm dì đột ngột như vậy? Phải gọi điện trước chứ. Muốn cho dì bất ngờ được không ạ? m à Mà vào đây đi, vào dô trong này, bên ngoài lạnh lắm đi. Hạ Huyền đưa áo cho dì mặc thử, có q u qua l ê n khiến dì ấy cười hiếp cả mắt đi. Sau đó cả hai dì cháu cùng nhau ăn cơm Hạ Huyền này Đồ của cháu hôm nay có người hỏi mua đấy Dì vụ đem cất rồi Thế sao dì không bán Cháu cũng muốn vứt đi cho rồi ấy. Nếu như cháu muốn vứt đi Đã không mang đến chỗ gì Đồ đây chính là con chó Nối với cái ghế kia Qua du lịch của Vũ Thắng Nam Ngày hôm đó lúc đem ra thùng rác Định vứt đi Hạ Huyền lại không vứt được Mà cô cũng không muốn giữ t h ứ đồ này nên đành mang đến lưu niệm ở chỗ của dì. Cô nghe dì nói thì không phản bác nữa, c ú i đầu ăn cơm. Vốn định ở lại chơi với dì, thế nhưng không ngờ đến buổi chiều, con nhà giàu lại gọi đến. Cô biết không bắt máy không được, bèn thở dài ở n ú t nghe máy. Có chuyện gì đấy? Vũ Thắng Nam ở đầu dây bên kia lập tức nói. Không có gì mới gọi. Có chuyện, gọi làm gì? Tư duy của người này, cô từ chối hiểu. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở nhà gì tôi? Nhà gì cô ở đâu? Tôi đến. Anh đến làm gì? Thì cô cứ nói địa chỉ đi. Tôi đến ngay. Hạ huyền thừa biết đ á n h khí của Vũ Thắng Nam. Bây giờ mà cô không nói thật thì không biết là anh ta còn bài ra trò mèo gì nữa. Hạ huyền biết làm gì với tên Onza này đây? Tắt máy. Dì Minh Thừa ở c ả n h đó thấy sắc mặt của Hạ huyền ủ rũ thì hỏi. Sao vậy nhóc con? Một tên rắc rối Con trai á Hạ Huyền gật đầu Thế có đẹp trai không? Ừ, dì có ý gì đấy Thì hỏi như vậy thôi, có ý gì đâu Nhìn khuôn mặt phúc hậu của dì đang cười cười Không nghĩ là gì sâu xa, mới lạ đấy Tuy nhiên là Hạ Huyền vẫn buồn bực rồi đáp lại Đẹp à Đẹp giống y như con ếch ấy <cười> So sánh cái kiểu gì vậy? Gần một tiếng đồng hồ, chiếc xe ô tô của Vũ Thắng Nam xuất hiện trước cửa hàng lưu niệm của dì Minh Thư. Gã một thân anh Tuấn ngời ư ngời, ư khuôn mặt thì sáng lạn cùng với quần áo hàng h i ệ u bước xuống. Nhìn thấy dì Minh Thư đứng một bên, hạ Huyền lên mặt dài cười. Đây là dì của Huyền có đúng không? Chào dì, c h á u là Vũ Thắng Nam, bạn của Huyền ạ. Dì cười h í ế p mắt, có vẻ rất ưng ý cái miệng lèo mép nhanh n h nhau của gã này. h à huyền một bên chỉ biết bất lực lườm cả hai. Hôm nay cháu có chút việc, nên không vào nhà c h à o hỏi được. Nhất định hôm sau cháu sẽ đến à? Không sao đâu. Lần sau hai đứa nhất định phải đến chơi với bà già này đấy. Sau khi c h à o tạm biệt dì Minh Thư, h à huyền ngồi lên x e của Vũ Thắng Nam, đang đ ị n h thắt dây an toàn, thì đột nhiên anh ta nhào qua, k é o dây thắt cho cô. Trong thoáng chốc toàn thân của cô cứng ngác, Vũ Thắng Nam thắt xong bàn cười rồi nói Sao nào Cảm động lắm có đúng không Anh biến đi Hào huyền lườm Vũ Thắng Nam Hôm nay Tôi mới biết được thêm một điều từ anh đấy Điều gì g i a n manh Léo lát Vì sao lại nói như thế Thế chả nhẽ là anh quen thân với dì tôi à Thân thiết quá mức Thì không biết mắc cỡ sao Bồn đại ra đây Như thế người ta gọi là hòa đồng thân thiện Không giống như cái đồ cứng ngác Mặt lạnh như cô Không có ý tứ, không có phép tắc Hạ huyền nghe xong thì cứng họng Vô thắng n a m tiếp tục nói Mặt lúc nào cũng thối hoắc Đôi khi còn không dùng kính ngữ với tôi Tôi nhiều tuổi hơn cô đấy Ừ Ta anh bao nhiêu tuổi mà lớn lối như vậy 27 tuổi 27 á Lớn hơn cô một tuổi Có mỗi một tuổi thôi. Cứ làm như lớn lắm ấy. Vũ Thắng Nam đạp chân gà. Chiếc xe l à vút đi. Thế nhưng mà mắt vẫn không quên liếc Hạ Huyền. Đúng là cái thái độ. Thật muốn tròn đòn ấy. Hạ Huyền ngồi im c h ọ n cách im lặng. Nếu như, như cô còn nói với Vũ Thắng Nam nữa. Không biết là bao lâu mới có hồi kết. Mà kể ra cũng lạ nhé. Từ trước đến giờ cô vốn không thích nói. Càng không thích đấu khẩu với ai ngoại trừ tùm lâm. Bây giờ thì tốt rồi. Nói với gá con nhà giàu Vũ Thắng Nam Xem như rèn luyện khả năng hoạt động cơ miệng Xe chạy bon bon trên đường Cả hai nhất thời không ai nói với ai một câu Hạ huyền sau đó là người lên tiếng hỏi chủ xe Anh đang lái xe đi đâu đấy Đành mang cô đi ăn Nhưng vẫn còn sớm chán Đưa cô đi dạo một tí Nhưng mà tôi không muốn đi dạo Tôi muốn về nhà Ngày nghỉ cơ mà Cứ tận hưởng đi Tôi không phải là con nhà giàu như anh Đến nơi rồi Tòa nhà trung tâm thương mại sừng sứng Hiền ra trước mắt Vũ Thắng Nam bước xuống không quên nói Xuống đi Đến thì cũng đến rồi r ù n g răng cũng chả ra làm sao Với cả trời vẫn còn sớm Bây giờ mà về thì cũng chỉ biết lút quép trời game Cậu bạn Tùm Lâm chắc đang ngọt ngào với bạn gái Và cô cũng không muốn làm phiền Hiếm khi được đến trung tâm thương mại Vào nhìn một tí cũng được Đương nhiên đối tượng đi cùng là con nhà giàu Thì có chút không tình nguyện cho lắm Hạ huyền l ư n g thứng đi vào bên trong Trong quá trình đi dạo Cả hai đều im lặng nhìn ở đây đó Có rất nhiều cô gái đi ngang qua Ngoái lại nhìn vô thắng nam Thì cũng phải thôi Anh ta nổi bật như vậy cơ mà Ngược lại Hạ huyền lạc loài đi bên cạnh anh ta Cô có cảm giác không thích hợp cho lắm Cô vô thức thả chậm bước đi Vũ Thắng Nam đang đi bỗng quay lại nhìn cô Cô là rùa Chậm hơn cả rùa Ừ đấy Đi dạo vài vòng Lúc đi ngang qua quầy trang sức Vũ Thắng Nam nán lại Chỉ vào một cái vòng bằng đá quý rồi hỏi cô Đẹp không? Tôi mua tặng cô một cái nhé Cô nhìn đến giá thì ôi thôi Hai mắt trợn trắng lên Hôn mê bất tỉnh Giá trên trời g ã này đùa chắc Sao thế? Sao không trả lời? h o a mắt à? Nhìn rất hợp với cô. Coi như là quà chính thức kết giao bạn bè. Anh là đại gia Có phải là thừa tiền quá không biết tiêu vào đâu không? Chính xác. t h a n h điên một mình đi nhé. Vũ Thắng Nam không quan tâm, bảo với cô nhân viên xinh đẹp nãy giờ đang ngạc nhiên tột độ khi nghe màn đối đáp giữa hai người. Tôi lấy cái này. Hạ huyền nghe thấy liền muốn chọc thùng lỗ tai Cô ôm bụng n h ă n nhó rồi bảo Tôi hơi đau bụng Đi vệ sinh tí nhé Ừ, đi đi tôi đợi Cô nhanh chóng ra khỏi đó Vừa chạy vừa lầm b ẩ m Đúng là quá dọa người Cô chạy ra một góc Rút điện thoại tắt nguồn Rồi thông thả đi ra ở khu vực khác Khoảng tầm 30 phút sau đó Cô từ từ di chuyển về phía Cửa ra của trung tâm thương mại Bỗng nhìn ngay lúc đó Trên loa phát thanh của trung tâm thương mại, vang lên giọng nói vô cùng q u a n tai. Giọng nói này đang rất giận dữ. h à Huyền, đồ con rùa, con rùa ruột cổ. Tôi cho cô 3 giây, lập tức mở di động, gọi lại cho tôi. Nếu không, tôi sẽ phát tin tức, tìm kiếm cô trong toàn thành phố. d á m trốn ông ạ. h à Hà Huyền nghe xong hút hoảng, cắm đầu co c à n g chạy như điên ra khỏi trung tâm thương mại. Sau đó mở nguồn điện thoại Gọi vào số Vũ Thắng Nam Ờ, tôi sợ rồi Đại gia g i ọ n g nói đắc ý của Vũ Thắng Nam chuyển đến Thế để xem c o n dám trốn nữa sao Tôi không dám Anh là Mơn đi Đừng có chơi kỳ cục như vậy Tôi chỉ là dân thường thôi Tôi cứ thích như vậy đấy Thôi được rồi, tôi sợ anh lắm rồi đấy Sợ rồi á Tôi không biết tờ dẫn s á c mình đến trước mặt của bồn đại gia. Thế tôi đang ở ngoài chỗ đ ậ u xe đây. Vô Thắng Nam nghiêm túc hỏi. Thế sao lại trốn? Tôi còn không phải là bị anh dọa. Tôi là dân đen. Anh nghĩ là tôi mang được đáo quý trên người á? Là vì không muốn nhận nên trốn à? Chứ còn gì nữa? Đã là con rùa. Lại còn ngốc nghếch nữa. Sau đó thì đại gia mang dân đen đi đến nhà hàng sang trọng ăn cơm. Ở đây thì món nào cũng là sơn hào hải vị. Nhưng mà điều đáng nói chính là không chỉ có đại gia cùng với dân đen. Trong phòng riêng còn có sự xuất hiện của ba bốn người nữa. Đều là bạn của đại gia. Hay mà gọi cách khác chính là một nhóm đại gia nhà giàu. Hạ Huyền vô cùng hối hận, chỉ muốn quay người bỏ đi. Đường mây ngồi trong số đó, hai mắt như đèn p h a ô tô nhìn chăm chăm Hạ Huyền. Đến rồi, đến rồi đấy. Ngồi ngồi. Hạ Huyền tức giận nói chỉ đ ồ cho Vũ Đại Gia nghe thấy. Vũ Thắng Nam. Anh được lắm. Vũ Thắng Nam coi như không nghe. Kéo Hạ Huyền ngồi xuống ghế. Ba người bạn của anh. Một người là Đường Minh. Hai người còn lại lần lượt là Trung Nghĩa cùng với Văn Khải. a i chà. Vũ Thắng Nam. Tôi còn không mau giới thiệu cho anh em biết. Lai lệch của người đẹp đây. Người đẹp á. Mấy người này đang châm chọc cổ Vỗ Thắng Nam uống một hớp bia Trong cốc rồi nói Hạ Huyền Tụi mày cứ gọi như vậy là được Giới thiệu xong rồi đấy Thế muốn sao nữa Thế ít ra cũng nói thêm vài câu chứ Chết ạ Nghề nghiệp, quan hệ Muốn tụi này tò mò chết sao thế Cô ấy là bạn tao Người bạn khác giới duy nhất Vỗ Thắng Nam đặc biệt nhấn mạnh Từ bạn này Ghê nha. Đường Minh nhắm sang Hạ Huyền bắt đầu hỏi cô. Hạ Huyền này, Thắng Nam có nhắc đến cô mấy lần. Tôi thực sự có một chút tò mò về cô đấy. Vô Thắng Nam lườm Đường Minh cảnh cáo. Gọi cho tử tế vào. Rồi rồi, làm cái gì ghê thế? Đường Minh nhắc lại câu hỏi. Hạ Huyền gật đầu, chẳng biết nói gì với đám người này cả. Cô thực sự đồng ý làm bạn với nó á. Không phải bạn gái sao? Vũ Thắng Nam lập tức x e n vào Này thằng nhái Mày im được rồi đấy Thế hỏi tí làm gì căng thế Mày đừng coi cô ấy là phụ nữ mà hỏi như vậy Hỏi như bình thường mày hỏi tao ấy Đường mình không nhiều lời Hỏi thẳng luôn với Hạ Huyền t h cô t h ự c sự là không bị Cái bản mặt yêu nghiệt của bạn tôi mê hoặc à Mấy người còn lại cười dân dân cả lên Hạ Huyền có chút ngại ngùng Cô vẫn cứ chầm mặc Vũ Thắng Nam giải vây cho cô Thôi ăn đi, lần đầu gặp mặt, đừng có dọa bạn tôi như vậy. Trên bản ăn, Vũ Thắng Nam cùng bạn của anh ta không ngừng nói qua nói lại rôm giả. Thế nói thử xem, mày và người đẹp Hạ Hải Vân kia thật sự kết thúc rồi sao? Không còn cảm giác nữa, giải tán cho lành, dây dưa làm gì p h i ề n phức. Mày đúng thật là xấu xa đi n h é Hạ Huyền im lặng, nhưng mà trong lòng thầm ngạc nhiên. Hóa ra Vũ Thắng Nam chia tay hạ Hải Vân là thật đó. đ ư ờ n mênh hỏi Hạ Huyền. Thế cô cùng với Thắng Nam quen nhau như thế nào vậy? Ờm, chỉ là tình cờ thôi. Ấn tượng đầu tiên thế nào? Có phải là rất yêu nghiệt không? Đúng như vậy đấy. Vậy là cô cam tâm chỉ làm bạn với nó thôi sao? Rồi rồi, g ã này l à bắt đầu rồi đây. Không hổ danh là bạn của Vũ Thắng Nam. Ngày hôm đó thì Hạ Huyền đối trái đối phải Miễn Cương cũng đối được mấy câu công kích Của đám con nhà giàu Cuối cùng thì đường mênh chốt Hạ h à Huyền này Đúng là không thể nào xem cô như phụ nữ mà nói chuyện được Vũ Thắng Nam cười lớn Không khí có vẻ rất bình thường Nhưng mà đối với h à Huyền lại không bình thường Đơn giản Không gian này không hợp với cô Qua đây thì h à Huyền lại càng hiểu rõ Có những thứ, những việc Cô không nên dây vào Tiếc là lại đụng phải. t ù n Lâm gọi đến đột ngột. Thái độ cậu ta không ồn cho lắm. Hạ Huyền đứng dậy rồi nói. Mọi người cứ ăn đi. Tôi về có việc trước. Vũ Thắng Nam hỏi. Việc gì thế? Tôi đến chỗ bạn tôi. Để đấy, tôi đưa cô đi. Không cần đâu. Tôi tự bắt xe. Mọi người ăn ngon miệng nhé. Hạ Huyền nói rứt lời liền rời ghế đi thẳng ra ngoài. Bắt xe đến chỗ t ù m Lâm. Cô vừa ra đến sành thì điện thoại báo có tin nhắn, là của gái nhà giàu nọ. Không những giọng đ i ề u hống hách, mà ngay đến cả tin nhắn cũng sặc mùi khẩu khí ra lệnh. Đứng đợi tôi ở sành. Cô nghiến răng nhắn lại một tin. Tôi gọi xe rồi. Không có gì thì đừng liên hệ nữa. Một câu muốn k é o khoảng cách giữa hai người ra xa. Vũ thắng nam. Người này càng tiếp xúc lại càng thấy không ổn. Người bình thường như cô tốt nhất nên tránh xa, không nên dây vào anh ta. Thế nhưng muốn tránh thì có thể tránh được sao? Cô cất điện thoại, muốn nhanh chóng rời khỏi, không nghĩ rằng sẽ chạm mặt một người. Hạ Hải Vân. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông, là người hôm nọ ở bãi đ ố xe. Người này ôm eo Hạ Hải Vân, xem ra là cùng nhau đến đây dùng bữa. Hạ Huyền đúng là rất khâm phục cô ta. Mối này vừa đi, lập tức mối khác ập đến. À mà không đúng, Vũ Thắng Nam ngay từ đầu mới là mối dự bị của cô ta. Hải Vân, là ai vậy? À, người quen của em thôi. Anh ra ngoài trước đi, em chào hỏi vài câu. Sau khi người đàn ông đi khuất thì Hạ Hải Vân đồng thời nói. Không ngờ là người như chị cũng đến được chỗ này đấy. Vốn dĩ thì Hạ Huyền không muốn đôi co, bước chân chuẩn bị rời đi. Đến đây cùng với Vũ Thắng Nam sao? Hạ Huyền n h u mày nghi ngờ Sao cô ta lại biết nhỉ? Như đọc được suy nghĩ của cô Hải Vân nói tiếp Khi nãy chị cùng với anh ta đi vào Tôi có nhìn thấy Xem ra tôi đã đánh giá chị quá thấp đấy Hải Vân cười hơi tự diếu Vũ Thắng Nam đột ngột chia tay tôi Không ngờ lại cùng với chị Nhưng mà thời gian anh ta hứng thú với chị Sẽ không nhiều hơn tôi đâu h ả i Vân Cô thật n h à m chán Hạ h i y ề n hoàn toàn không có hứng thú Nghe cô ta h ơ n thua Càng không muốn giải thích Đáng lý ra cô ta nên biết giá trị của bản thân Ở đâu mới phải Cô lướt qua chỗ Hải Vân Một mạch đi thẳng ra ngoài đường gọi taxi Vũ Thắng Nam ngồi trong phòng ăn Nhìn tin nhắn vừa gửi đến Không có việc gì thì đừng liên hệ nữa Khóe miệng lại cười cười Vũ Thắng Nam đã muốn cái gì Thì không có chuyện từ bỏ Cho đến khi nào đạt được nó h à huyền Tấm sắt này có thể cứng rắn được đến chừng nào đây Đường mênh ở một bên rồi nói Tuy là người phụ nữ này nhìn qua có vẻ thanh tú Không có gì nổi bật Nhưng mà tiếp xúc đúng là có chút thú vị đấy Người dám h ấ t nước vào mặt của tao Còn có thể tầm thường á Nhìn mặt mày đáng nghi lắm đấy nhá Đáng nghĩ cái gì đ ấ y Vũ Thắng Nam không trả lời Hạ huyền ngô taxi chạy đến quán rượu thân quen mà cô cùng với cậu bạn thường tới t ù m Lâm ngồi sẵn trong quán trên bàn là b 3-4 vỏ chai bia giống hóa ra cậu ta đã uống không ít Tên nhã nhà cậu Hôm nay muốn tạo phản á uống nhiều như vậy không dạ ăn ngọc cho cậu ngủ ngoài đường à t ù m Lâm mặt mày x á m xịt rồi nói Đêm nay tôi quyết định ăn vả c h ỗ cậu đây Được thôi, một đêm 200.000 m muốn có gái đẹp thì thêm một triệu nữa. Cái gì cơ, gái đẹp á, là cậu á, thì chứ sao nữa. n à y tình cậu là bạn tôi, tôi bớt, chứ không thấy giá của tôi cao lắm đấy nhá. Là còn bớt giá, cái đồ lương tâm chó thà đi. Lúc này thì Hạ Huyền ngồi xuống nghiêm túc rồi hỏi. Thôi không đùa nữa, thế nói ngài xem có chuyện gì vậy? t ô n Lâm ổ rũ không nói gì cả. Lại cãi nhau với An Ngọc à? Ừ. Tại sao không đem hết công phu miệng lưỡi của cậu ra? Dỗ người ta đi. Lần nào chả thành công. Nhưng mà lần này không giống. Sao mà không giống? Cô ấy có thai rồi. Hạ Huyền nghe đến đây thì im bật. Hóa ra mấy hôm trước An Ngọc phát hiện mình bị chậm kinh. Cô ấy liền mua q u a thử thai về thử. Tất nhiên là hai vạch đỏ chót. Tùng Lâm cùng với An Ngọc bởi vì chuyện đưa bé cái nhau một trận. Trước đây Tùng Lâm luôn dỗ bạn gái nhưng mà lần này cậu ta không những không dỗ lại còn tức giận bỏ bạn gái lại một mình rồi đóng cửa bỏ đi uống rượu. Mai một lúc mới quyết định sống thử. Tôi và cô ấy đã thỏa thuận với nhau sẽ không r à n g buộc đối phương. Cô ấy cũng luôn dùng thuốc tránh thai thế mà không hiểu sao vẫn dính. Cậu cũng biết đấy. Tôi chưa muốn kết hôn và cô ấy cũng không muốn. Làm sao mà tên nhái cậu biết người ta không muốn Thì cậu ấy nói như thế còn gì nữa Thế người ta nói như vậy cậu liền tin ngay á Thế không thì sao Cậu đúng là tên xấu xà đấy Ừ, An Ngọc cũng nói như vậy Bây giờ cậu làm người ta to bụng rồi Tôi cấm cậu Không được phụ người ta đâu Nếu không tôi không thèm chơi với cậu nữa Mà thôi đừng uống nữa Lo về mà dỗ dành người ta đi Dưới sự thúc ép của Hạ Huyền Tùm Lâm không uống nữa Cô cáo cậu ra ngoài đường bắt taxi Lúc đi còn không quên dặn dò Đừng có mà c á i nhau với cô ấy đ i Có gì cứ gọi cho tôi nhé Sau khi chờ vào quán nhậu lấy túi x á c h Thì tiếng chuông điện thoại vang lên Trực giác cho Hạ Huyền biết Là Vũ Thắng Nam gọi đến Đưa lên xem thì quà nhìn là gã tà Hạ Huyền không muốn nghe máy Trực tiếp cắt ngang Ném điện thoại vào túi x o n thì cũng gọi taxi trở về phòng trò Nào ngờ Cái gá rảnh r ố i kia lại mò đến lần nữa Đang ung um dung đứng trực sẵn trước cửa h à Huyền ngay lập tức nổi đ ó á lên Này Thế có phải là anh ăn no quá Rồi r ừ n g mỡ không Năm lần bầy lượt tìm tôi làm cái quần gì vậy Cô vừa đi đâu về đấy Tôi đi đâu về là chuyện của tôi Không việc gì phải báo cáo với anh cả Mà anh là ai Là mẹ tôi à? Hay là quản lý của tôi? Vô thắng nam Tôi nói cho anh biết Vốn là mối liên hệ giữa hai ta Dù có muốn quăng lựu đạn xa cơ nào Cũng không đến đích Anh đừng tự cho mình là nhất Rồi ai ai cũng phải nghe lời anh Tôi cũng chẳng cần phải như con chó Bờ đít của anh đâu Anh từng vĩ tôi giống như chó d ả i còn gì nữa Nhưng mà nên nhớ Là chó d ả i nhá Không phải là chó cảnh đâu, chỉ biết nghe lời đâu Còn nếu như anh nghĩ rằng anh cho tôi mượn tiền, thì tôi phải nghe theo anh. Tôi xin lỗi. Việc đó tôi vốn chẳng muốn cảm ơn anh tí nào cả. Nếu như biết trước, đó là tiền của anh. c ó đ á n h giám tôi cũng không thèm n h é Thoành tránh ra đi. Hạ huyền tun một chàng, sau đó thì hung hăng đẩy Vũ Thắng Nam sang một bên, mở cửa bước vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Để mặc cho t ê n kia một mình đứng ở bên ngoài. Cô cứ mặc kệ đấy. Hoàn hảo cái giám. t h c h chỉ tay n ă m ngón, thích điều khiển, thích ra lệnh à? Đồ con nhà giàu ó c hèo. Cô chửi thầm trong bụng thêm một chàng nữa cho bỏ tức. Bên ngoài có tiếng bước chân nho nhỏ dần biến mất. Hạ huyền biết là Vũ Thắng Nam đã rời đi. Mắng thì cũng mắng rồi. Nếu như anh ta có chỉnh cô thì lúc đó đành phải dương đao ngành chiến thôi. Thà là như vậy đi. Sang ngày thứ hai đầu tuần, Hạ huyền đến công ty. Không khí trong bộ phận rất quái lạ. Cô biết là có chuyện gì đó Tin tức rất nhanh được tiết lộ Từ cái miệng nhiều chuyện của Trúc Thành Hà Huyền Cũng nổi tiếng rồi đấy nhớ Có biết là mấy bà mấy má trong công ty Nói gì về cô không Thì ra là từ cái hôm cô cùng con nhà giàu Hòa hảo với nhau Cái miệng của cô cậu đồng nghiệp l i ề n được dịp bùng nổ Này nhớ Mấy người đó đồn đoán Cô cướp bạn trai của tổ trưởng Hạ đấy Hà Huyền nghe xong dâu dĩ rồi đáp lại Biết ngay mà Kiểu gì cũng có chuyện Mà ai cũng đều ngưỡng mộ cô lắm đấy nhớ Họ nói Cô có thể dùng cái vẻ đẹp bên trong Đánh bại cái nhân sắc Xinh đẹp bên ngoài của Hạ Hải Vân Đúng là không hề tầm thường tí nào cả Cô nhìn thấy sắc mặt của Hải Vân không Khó coi lắm Cứ như là vừa ăn phải phân chói Thật sự là thoải mái n h é Cái gì mà vẻ đẹp bên trong Chẳng nhẽ Hạ Huyền cô xấu đến mức Phải dùng từ châm chọc như vậy sao Hạ Huyền có một chút bực g i ọ n g liếc Trúc Thành. Cô ta vội rụt cổ. Cô liếc tôi làm gì? Tôi chỉ là thuật lại thôi. Trong quá trình làm việc, Hạ Huyền có để ý. Quả thật là sắc mặt của Hải Vân không tốt. Tiếng lật tài liệu sạch sạch. Hải Vân giống như kìm nén không được nữa. Ngừng mặt lên rồi nói. Hạ Huyền, chị cũng đừng đắc ý quá. Tôi có gì để đắc ý chứ? Những người kia nói cái gì... Tôi đều biết rõ Bây giờ chị nghĩ chị hơn tôi Có đúng như vậy không Không dám Tôi làm sao so được với quý cô sang trọng Người gặp người Thì yêu ngay như cô ấy Chị đang châm chọc tôi á Đâu có đâu Là cô tự châm chọc chính mình đấy Chị Thay vì suy nghĩ tiêu cực như vậy Sao không chuyên tâm làm việc đi Dù tôi và cô không ưa nhau Nhưng cũng không nên để ảnh hưởng đến công việc. Ok chứ? Đến giờ nghỉ thì Hạ Huyền tranh thủ gọi cho t ù m Lâm, hỏi tình hình. t ù m Lâm bên kia thấp giọng rồi nói. An Ngọc, cô ấy phá thai rồi. Hạ Huyền nhảy d ự n g lên. Cái gì thế? t ù m Lâm! Cậu đ i đấy cho tôi. Tan tầm, tôi tính sổ với cậu. Quá trình hai người t ù m Lâm và An Ngọc quen biết yêu nhau. Hạ Huyền chứng kiến từ đầu đến cuối cho dù tầm lâm có nói chỉ muốn sống thử, chưa muốn kết hôn sinh con, nhưng Hạ Huyền nghĩ nếu như An Ngọc lỡ mang thai cậu ta cũng sẽ suy nghĩ khác nào ngờ đ â u An Ngọc lại thực sự phá thai, một sinh linh bé bòm cứ như thế mất đi tuy không phải người trong cuộc nhưng đặt vào khía cạnh là một phụ nữ cô cảm thấy vô cùng bất g ứ t và khó chịu vừa tan ca thì Hạ Huyền ngay lập tức tìm thẳng đến phòng trọ của tầm lâm Bên trong thì vô cùng bừa bộn Vỏ chai bia Tàn thuốc lá n g ộ n ngang Tổng lâm ngồi co do một cục trên sàn Gương mặt thì thất thần Hạ huyền không nhìn được g i i mắng Thế làm c á i vẻ buồn bá t r ai nhìn thế Nếu như thật sự buồn Sao để cô ấy phá thai như vậy Cậu từng nay tuổi rồi Sao không có tinh thần trách nhiệm gì cả vậy Cứ tưởng là cậu nhất thời Bị bất ngờ nên mới như vậy chứ Tôi đúng thật là muốn quăng cậu vào lò nướng thiêu chết đấy. Tùm Lâm vẫn duy trì trạng thái t r ầ m mặn. Sao không nói gì thế? Cái m ớ này là sao vậy? Muốn xa đ ỏ n h ư vậy á? Cô ấy bỏ đi rồi. Ngày hôm đó Tùm Lâm ngà ngà say trở về. Dự định muốn nói chuyện nghiêm túc với An Ngọc. Lại không ngờ bắt gặp cảnh An Ngọc. Đang quê giữa phòng, khóc nức lên. Nghe tiếng động cô quay lại. Nhìn Tùm Lâm v ánh mắt hành học. Ánh mắt đó quá sắc lạnh Khiến cho Tùng Lâm nhất thời Không thể nào mở miệng Hỏi được câu nào cả Sau đó cậu cứ như vậy trơ mắt nhìn An Ngọc Gói ghém đồ đạc rồi bỏ đi mất dạng Tùng Lâm khổ sở vò tóc Cô ấy n h â n lúc tôi không có ở bên Một mình đến bệnh viện phá thai Tôi hoàn toàn không biết điều đó Điện thoại cô ấy cũng tắt nguồn Tôi không biết cô ấy đi đâu cả Tôi không tìm được cô ấy h à Huyên à Cô phải làm gì bây giờ đây? Lần này thì đến phiên Hạ Huyền trầm mặt. Cô không phải là người trong cuộc. Cả Tùm Lâm và An Ngọc đều là bạn của cô. Bây giờ giữa họ thành ra như vậy. Hạ Huyền nhất thời cũng không biết phải nói gì. Chúng tôi yêu nhau lâu như vậy. Cô ấy giận tôi lâu nhất. Cũng chỉ là một tuần. Có phải là lần này cũng như vậy không? Cô ấy sẽ trở lại có đúng không? Hạ Huyền muốn nói lần này không giống... h o n toàn không giống những lần trước Có khả năng là An Ngọc sẽ không trở lại Nhưng mà rút cuộc vẫn không nhấn tâm để nói ra điều đó Sau khi dọn dẹp phòng qua một chút cho sạch sẽ Hạ Huyền ngồi lại với Tùng Lâm thêm một lúc nữa Rồi mới trở về nhà trọ của mình Thời tiết cuối tháng 10 Ban đêm nhiệt độ lại càng xuống thấp Hạ Huyền đột nhiên không có tâm trạng nấu nướng Cô gã qua quán ăn tạm một suất cơm Rồi nhanh chóng trở về nhà trọ Cả ngày hôm nay điện thoại không có người nào gọi đến Cũng đúng Hôm qua cô đã nói rõ ràng Danh mạch như vậy còn gì nữa Lúc này thì Hạ Huyền nằm trong chăn Suy nghĩ đến chuyện giữa Tùng Lâm và An Ngọc Không biết là chuyện giữa hai người này Sẽ ra sao Hạ Huyền biết Tùng Lâm thực sự yêu An Ngọc Chỉ là cậu ta không giữ được người mình yêu thôi Trong chuyện tình cảm Ai có thể giúp được ai đây Cô vừa suy nghĩ vừa lêm d i m hai mắt t h ế tiếng chuông điện thoại vang lên Khiến cho cơn buồn ngủ Cũng vừa chớm tan mất Hạ huyền có một chút hồi hộp Không dám cầm điện thoại Không phải là tên kia gọi chứ Chuông gieo hồi lâu rồi lại tắt Hạ huyền thở nhẹ Ai ngờ tiếng chuông lại vang lên lần nữa Lần này thì cô n h ấ c điện thoại xem Hóa ra là cô lo xa Không phải là con nhà g i ò Mà là một số lạ gọi đến Alo Ai vậy Bên kia là giọng đàn ông trầm thấp Chào cô, tôi là Hoàng Bách À vâng, chào anh À tôi có làm phiền cô đang ngủ không? Không đâu, tôi vẫn chưa ngủ mà Thế thì may quá Tôi cứ sợ là cô ngủ rồi ấy. Anh đổi số rồi sao? Đúng vậy Cô lưu số này của tôi vào nhé Số kia tôi bị mất thế nên mấy hôm nay Không liên lạc với cô được Hóa ra là như vậy Sau đó thì h à Huyền cùng với Hoàng Bách Hỏi thăm một chút công việc của nhau Hoàng Bách, người này quả nhìn vô cùng lịch sử không giống như sự kiêu căng ngang ngược của cài nào đó. Hoàng Bách hỏi thăm rất nhiệt tình và cũng rất c h u đáo. Anh ta đúng là kiểu đàn ông lý tưởng của gia đình. Nếu như ai đó có ý định xây dựng tổ ấm tìm anh ta thì chính là một lựa chọn chính xác. h à Huyền nghĩ lại bản thân cũng đã 26 tuổi. 26 năm mới trải qua một mối tình duy nhất với Trình Khánh, một kẻ c ặ n bá. Nghĩ đi nghĩ lại Hạ Huyền có phải nên tìm đối tượng phù hợp nghiêm túc cùng nhau yêu đương một hồi sau đó kết hôn sinh con hay không? Nghĩ xem người ta ngày ngày tan làm có người đợi s ẵ n ngày ngày có người nhắn tin gọi điện hỏi hàn quan tâm Cô cũng có một chút ngưỡng mộ cũng có một chút cảm giác thèm muốn được thử cảm giác yêu một cảm giác muốn đốt cháy Liên tục cả tuần sau đó Vô Thắng Nam cũng không còn xuất hiện thế nên trong công ty lại đồn âm lên chuyện Vô Thắng Nam có niềm vui mới Bỏ rơi Hạ Huyền. Lần này thì Hạ Huyền bị đồn có chút thảm. Người ta nói cô không biết tự lượng sức. Được đại gia nhà giàu thả thánh mấy câu đã vội xa vào lòng của người ta. Không đến 3 ngày liền bị đá văng đi. c h ú c Thanh hỏi. Hạ Huyền. Cô nói xem. Cái này lại là tin đồn gì nữa đây? Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Giữa tôi và anh ta vốn không có liên hệ gì cả. Hạ Huyền bị c h ì trỏ. c ư n h à sau lưng có một chút bực bội Khó khăn lắm mới đến cuối tuần Hoàng Bách gọi điện đến Hẹn cô ra ngoài gặp mặt Đây có thể nói là lần đầu tiên cả hai chính thức gặp nhau Hạ Huyền rất nghiêm c h ỉ n h Sửa soạn một lúc Nhìn bóng dáng của mình trong gương Da trắng, môi hồng Giống như thiếu nữ đi hẹn hò lần đầu Nghĩ đến hai t ừ hẹn hò Hạ Huyền có hơi xấu hổ Người ta chỉ đơn giản là hẹn đi dạo Nhân tiện tìm hiểu nhau sâu thêm một chút Nói hẹn hò thì vẫn thiếu một bước Hoàng Bách hẹn gặp mặt tại quán cà phê So với dáng vẻ Khi cô mới lần đầu gặp Hoàng Bách Lần này nhìn anh có vẻ chỉn chu hơn Điều đó hoàn toàn giống với cô Hoàng Bách uống một ngụm cà phê Rồi hỏi Cô ăn sáng rồi chứ Tất nhiên là tôi ăn rồi Vậy nếu như được lần sau chúng ta cùng đi ăn sáng nhé Cũng được Thường ngày cô có sở thích gì đặc biệt không Tôi ngoài thời gian ở công ty ra thì cũng chỉ thích lên mạng lướt web thôi chơi game còn anh thì sao Tôi thích chơi thể thao xem chương trình thể thao thi thoảng thì nghe nhạc Hàn Di nhìn bên ngoài Hoàng Bách cũng rất cao lớn sở thích cũng rất lành mạnh Hai người càng nói lại càng hăng nói hết chuyện nọ sang chuyện kia Thời gian quá trưa mới miễn cưỡng dừng lại dai về nhà nấy buổi gặp gỡ coi như thuận buồm xuôi gió Khi Hoàng Bách đi rồi thì cô nhìn trời sau đó quyết định đến siêu thị mua một chút hoa quả mang đến nhà cho dì Minh Thư Thế rồi cắm dế ăn trực ở đó Hôm nay vừa hay có đợt giảm giá Cô cắm đ ồ cắm cổ chạy đến khu vực giảm giá Kết quả vẫn chậm Ngựa khu đó quá đông, hùng hậu như vậy Ai nấy khí thế hàng hái đang được mua hoa quả với giá ưu đái Tiếng hô bán vừa nói xong cả khu giảm giá giống như nổ tung Hạ huyền cắn răng xông vào đám đông, cố g i à n h lấy một chút hoa quả tươi ngon. Thế nhưng mà mấy lần đều bị đám đông sô đẩy, đùn ra. Cô cảm thấy tức muốn xỉ khói. Cô không tin là mình không thể nào dành được một chút. Nghiến răng xông vào lần nữa. Ai ngờ lần hung h a n g này động ngay một bà béo. Bà ta quay sang lườm cô, rồng mông hầy một cái. Cô liền bị bật ngừa trở ra. Cả người hạ huyền la vào lồng ngực của ai đó. Ngước mắt nhìn lên không ngờ lại chính là cái bản mặt ngạo mạn Ngàn năm không đổi của Vũ Thắng Nam Đúng là on da n g õ hẹp Cô đứng thẳng người dậy Lúc này mới để ý có người đi cùng con nhà giàu nữa Đường Minh cười cười nhìn Hạ Huyền Rồi quay sang nói với Vũ Thắng Nam Tôi không nhìn nhầm mà Đúng là Hạ Huyền Vũ Thắng Nam im lặng nhìn Hạ Huyền Đường Minh lại nói Ôi giời ạ Hạ Huyền ạ Hôm nay trông cô khác quá Mặc đồ đẹp thế này Đang muốn đi hẹn hò hay sao vậy Hẹn hò á, không thấy cô đang cắm đầu tranh hoa quả, mệt muốn lè lưỡi đ â sao. Nghe đến việc không giành được dù chỉ là một quả q u ý t cô cảm thấy bực bội rồi đ ó Tôi đúng là m ỡ đi hẹn hò về đấy. Thật sao? Thắng Nam, tôi đoán đúng rồi đấy. Vô Thắng Nam không nói gì cả, mặt thấy đen xì. Hạ Huyền à, thế nói thử xem, đối tượng xem mắt với cô trông thế nào đấy. Xin hỏi, hai vị đây không vội đi sao? Có gì đâu mà vội. Đi g i o cùng g ã mặt lạnh này buồn muốn chết. g ã mặt lạnh nào đó mặt lại càng lạnh hơn mấy phần nữa. Đường Minh không chịu buông tha, vẫn mặt dài hỏi tiếp. Đối tượng kia của cô liệu có đẹp trai như Vũ Thắng Nam không? Hạ huyền cười khinh bì rồi nói. Không, giống như Vũ Đại gia đây tôi không với nổi đâu. Hạ huyền nói xong câu đó. thì đợt khoa quả giảm giá cũng vừa bán hết. Mặt của cô bí xỉ m i ê n cư nói thêm vài câu rồi gật đầu với hai gã kia, sau đó rời đi. Vô thắng nam từ đầu đến cuối vẫn không nói gì cả. Lành lùng nhìn bóng lưng Hạ Huyền dần đi xa. đ ề u Minh cũng nhìn theo rồi nói. Nhìn cô ta hình như đang tức giận cái gì đó. Tao đoán là do đối tượng kia không bằng một cái móng của mày đấy. Tôi không nhìn thấy sao. Cô ta tức giận, Bởi vì không mua được hàng giảm giá đấy Đường Minh phụt một tiếng Cười đến nheo cả hai mắt Thật lạ nhá Đi tranh hoa quả giảm giá Còn không nhìn đến mình Một thân mặc váy cùng dài cao gót đi như vậy Hạ Huyền đi đến gian hàng khác Đau lòng bỏ ra hơn 100.000 m u a một cân n h o Mỹ không hạt Bắt ra biết đến nhà của dì Minh Thư Nhìn thấy cô đến Còn mua cả một cân n h o Mỹ trong siêu thị Dì lên trách cô mấy câu Đến là được rồi Mua gì cho tốn tiền như vậy Hạ huyền cười hì hì Lập tức đem nho đi rửa Cái cậu bạn trai lần trước đâu Sao không bảo cậu ấy đến đi chơi g i d m anh ta bận lắm Cũng không rảnh dối Mà cũng không có chuyện cháu với anh ta Đi cùng một chỗ Dì cũng đừng nhắc đến người ta như vậy nữa Ờ sao thế Thế cháu có chuyện gì với cậu ta sao Dạ không có gì ạ Chỉ là không phải người cùng đường Dì hiểu ý cháu chứ? Dì Minh Thư gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thế cháu xem lại bản thân đi. Đã 26 tuổi rồi đấy. Phụ nữ tuổi này, bây giờ đa số người ta cũng tính c h u y ệ n kết hôn cả rồi. Mà sao dì thấy cháu ngay cả một người cũng không thấy như vậy? Bởi vì cháu của dì kén trọn có được không? Kén quá coi chừng ế đấy. Thời đại tân tiến, ế cũng đang là xu thế gì à? Lại còn tâm trạng để đùa nữa. Dì là dì lo cho cháu. Cháu hiểu không? Cháu biết rồi. Dì là tốt nhất đ i Buổi trưa dì có nấu món canh măng mộc n h ĩ mà Hạ Huyền thích ăn. Hạ Huyền ăn liền hai bát, còn muốn ăn thêm. Thế nhưng dạ dày cô vốn nhỏ nên không thể nào ăn được nữa. Trong đồ còn nhiều đấy. Dì bỏ vào cặp lồng cho cháu mang về nhé. Dạ vâng ạ. Dì đúng là số 1 Hạ Huyền ở lại chỗ dì Minh Thư đến tối, ăn xong cơm tối thì mới chịu mò về. v ề đến nhà trọ chỉ việc tắm rửa, leo lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ, Hạ Huyền có nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Hoàng Bách. Cô cười, hóa ra anh ta nhìn bề ngoài trứng trạc, nhưng mà cũng tin gớm nhỉ? Là còn học theo trai gái bây giờ, nhắn tin chúc ngủ ngon đấy. Hạ Huyền cũng gửi lại cho anh ta một tin nhắn tương tự, sau đó thì nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau trời còn rất sớm Hạ huyền đang ngủ trên giường Thì cửa phòng bị ai đó gó mạnh Vốn đang rất buồn ngủ Cô mặc kệ Mấy giây sau thì tiếng động như sắp động đất đến nơi Khiến cho Hạ huyền nhảy d ự n g lên bừng tỉnh Cánh cửa sắt vẫn đang rung lên kịch liệt Hạ huyền c h ử i thêm một tiếng gió to Sau đó Bực tức đi ra mở cửa Nhìn người đứng trước mặt Cô thật sự muốn bốc hỏa Người này có bệnh Tuyệt đối có bệnh Trời vẫn còn chưa sáng Đột ngột lại mò đến. Không có bệnh. t h ì cô nhận mình là con hèo đấy. Gõ cái gì thế? Trời chưa sáng. Phát bệnh à? Tôi sợ là cô ngòm ở trong phòng. Không ai biết đấy. Có anh mới ngòm đấy. Đến làm gì thế? Tôi tìm em trai của cô. Em trai tôi. Hiện còn ở trong bụng mẹ tôi. Chưa chịu ra đâu. Nói xong thì Hạ Huyền muốn đóng sập cửa ngăn lại cái b ả n mặt Đang đầy ý cười Thế nhưng mà tay của Vũ Thắng Nam lại nhanh hơn Đưa ra chặn lại Đồng thời tay kia tốm lấy vai của Hạ Huyền Kéo cô vào trong ngực Vũ Thắng Nam c ú i đầu nhìn Hạ Huyền Đang ở trong ngực của mình thì nói đều đều Nhật tình như vậy Chả nhẽ là muốn cùng bổn đại gia Thử l ă n lộn á l ă n cái Cổ họng của cô ngàn đến mức khó thở Trong lúc đó thì Vũ Thắng Nam đã buông tay ra c u i xuống xách túi đồ gì đó dưới đất lên n g a n ngang đi vào phòng Cô không có cách nào ngăn lại cả Bàn quắc mắt lườm vô thắng nam Vô thắng nam đặt túi nilon lên bàn Hạ huyền liền hỏi Cái gì đấy? Hoa quà Còn có bữa sáng nữa Cô ra vải không hiểu Ánh mắt tràn ngập dấu hỏi Vô thắng nam liền Tốt b ụ n g giải thích c ặ n ké Thế còn không phải là nhìn thấy cô cực nhọc đâm đầu chen lấn t r a n h giành mua hoa quà giảm giã sao Bồn đã ra đây chính là đích thân mua cho cô Lại còn mang cả bữa sáng đến cho cô đấy Tôi không thèm cảm ơn Lại còn muốn xua đuổi tôi á Hạ Huyền sửng sốt Anh đến đây Để đưa mấy thứ này cho tôi sao Chính là như vậy đấy Chỉ là như thế thôi á Tôi còn muốn thế nào nữa Muốn tôi dùng thân thể Hầu hạ cô nữa sao Người này trời còn chưa sáng Ngủ thì không chịu ngủ đi c h ạ đi mua bơ sáng Rồi cùng với hoa quả cho cô nữa Cô đứng yên như trời trồng Nhưng mà nghe đến câu Dùng thân thể hầu hạ Thì đâu lại bốc khói v ì đại gia này Tôi nói nhá Dù cho anh có muốn làm gì Thì cũng nên b i ế t ý tứ một tí đi Anh xem Trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng Anh đến đập cửa nhà người ta Anh không mệt Nhưng mà tôi mệt nhá Tôi đâu có ăn no rảnh d ỗ i như anh Tôi còn phải đi làm nữa. Phải kiếm cơm nữa. Ồ, thế là lỗi của tôi á. Yên tâm đi. Lần sau tôi sẽ đến sớm hơn. Thôi không phiền, không phiền nhá. Vô thắng nam c h ợ t đổi đề tài. Thế hôm qua đi xem mắt à? Kết quả sao rồi? Vòng vo tam quốc một lúc, cuối cùng hỏi ra câu đó. Hạ huyền làm sao không biết mục đích thực sự của anh ta? Đây là đang muốn tọc mạch chuyện đời tư của cô. Không cần nhọc lòng, quan tâm Kết quả rất tốt Thì là tôi đang nghĩ cho đối tượng của cô thôi Mắt mọc đằng sau Mới nhìn c h ú n g cô đấy Vũ Thắng Nam Nếu n h anh không nói được lời hay ý đẹp Mời anh ra khỏi đây Tôi buồn ngủ lắm Nhưng mà làm sao đấy Tôi vẫn chưa muốn đi Này nhá Tôi t ố cáo anh chiếm dụng chỗ người khác Bất hợp pháp đấy Cứ tự nhiên Hạ Huyền cam giận, t r ừ n g mắt lườm Vũ Thắng Nam. Họ Vũ kia, anh là muốn gây s ữ a Tôi có thể hắt nước, cũng có thể cầm dao xin chết anh đấy. Ghê n h ỉ Thế cứ thử xem đi. Tôi đổi ý rồi, tôi muốn đòi nợ. Bây giờ thì một x u cũng không có đâu. Thế thì đừng có mà lên giọng với tôi. Ngoan ngoan một tí là được. ả n h ả n h đúng là đồ lừa đào. Còn nói cái gì v a y không t h ờ i hạn Không vui Thì lật mặt ngay như vậy Tức không phải là vì cô t r ờ i tôi trước á Cô nói cô không thèm Muốn cảm ơn tôi <cười> Ôi trời ạ Tôi cũng phát mệt với cô ấy Hạ Huyền cứng họng Hôm đó cô quá tức giận Ai giận mà không t r ờ i bới như vậy cho được Thôi Không muốn nhiều lời với cô nữa Mau đi đánh răng đi Rồi q u a n sáng Hóa ra Vũ Thắng Nam mua hai phần ăn sáng. Người kia sau khi ăn xong liền rời đi. Lúc đó trời cũng sáng tỏ ra. Hạ Huyền không ngờ là mình cùng Vũ Thắng Nam đã đôi con một hồi lâu như vậy. Sau đó thì cô nhanh chóng thay quần áo chỉn trô, mang túi sách đi làm. Đến công ty cũng không được yên ổn. Sau lưng bị đồn đái. Vào phòng làm việc thì bị Hải Vân gây khó dễ. Đơn giản cô ta là cấp trên. Thế nên cô ta muốn nói thế nào mà chẳng được. Hạ Huyền cắn răng nhìn xuống để không có cảnh g à bay chó s ủ a cãi nhau vào cấp trên. Không phải là mình thiệt là cái chắc à? Bị ấm ức một trận cuối cùng thì Hải Vân bị giám đốc gọi đi. Hạ Huyền mới có thời gian an tĩnh. Đến giờ nghỉ trưa, cô nằm bò trên bàn, nhắm mắt dương thần. Chưa được vài phút thì đã bị người lai dậy. Hạ Huyền! Hạ Huyền! Dậy đi! Nghe thấy rồi, đừng có lai nữa. Cô ngẳng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Trúc Thành. Có chuyện gì thế? Có t ì n tốt cho cô đây. Tôi nghe nói Hải Vân, được giám đốc sắp xếp, di chuyển đến phòng truyền t h ô mà lâu năm đấy. Chuyển bộ phận á? Sao lại đột ngột như vậy n h ỉ h à Huyền lấy làm lạ, là, cũng có một chút suy nghĩ. Sở dĩ cô cũng từng đề nghị muốn chuyển về phòng C3C. ũ Chính là cái hôm đến phòng trà, nói chuyện với con nhà giàu đó. Nhưng bị giám đốc từ chối thẳng thừng. Sau đó thì con nhà giò với Hải Vân chia tay Cô cũng xuôi Không nhất quyết đòi chuyển chỗ nữa Không ngờ bây giờ Hải Vân Là bị chuyển đến phòng truyền thông Thông tin đó mọi người đều biết Chỉ có Hạ Huyền mù t i t n g h e sau cùng Hải Vân sau khi đi gặp giám đốc về Thì mặt mày ngưng trọng Cô ta không giữ được dáng vẻ dịu dàng Uyên c h u y ề n vốn có Mà đập bàn dần d ữ Giấy tờ tài liệu thì Lung tung lộn sao trên bàn Phát tiết xong Cô ta quay sang lườm Hạ Huyền l ê n quan gì đến tôi? Mắc gì lườm tôi chứ? Cũng tốt. Khỏi nhìn thấy nhau mỗi ngày. Hạ Hải Vân thờ phi phi rồi nói. Gần tan ca, Hạ Huyền rút điện thoại gọi cho cậu bạn Tùng Lâm. Xem tình hình bên cậu ta thế nào. Tùng Lâm nói là mình vẫn ổn. Thế nhưng An Ngọc vẫn chưa thấy trở về. Và Tùng Lâm nói cậu ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Hạ Huyền tắt máy rồi lặng lẽ thở dài. đ â liệu có phải là có không giữ mất đ ừ n g tìm không? Vốn muốn đến xem tùm lâm một chút nhưng mà cậu ta nói muốn ở một mình nên Hạ Huyền bỏ ý định đó. Một mình trở về nhà trò lười biếng nằm trên giường chơi game. Không yên tĩnh được bao lâu cửa phòng đã bị người gó. Ai đó? Là tôi. Chủ nợ của cô đây. h à Huyền nghe như vậy liền xi si một tiếng. Đến làm gì thế? Ăn trực. Hạ Huyền mở hẽ cửa, nhìn thấy Vũ Thắng Nam đứng bên ngoài, chân đi dài, áo chất khét màu đen. Trên mô i hình lên nụ cười như có như không, tay thì cứ ngoác ngoác trông vô cùng đáng ăn đòn đấy. Cưng, ra đây đi. n g o n ngoan đi chở. Hôm nay thì bồn đại gia tôi hạ mình ăn cơm ở chỗ Cưng đ i Thế rửa vào đâu mà tôi phải nấu cho anh ăn? 50 bữa ăn, xí xóa khoản nợ 50 triệu. Anh nói đùa à Ông đây nghiêm túc, từ hôm nay bắt đầu thực thi. Vũ Thắng Nam nói chắc nạch, Hạ Huyền thầm than, trời sành h ỡ i đúng là không có thiên lý mà. Muốn c ó nấu cơm cho tên nhà giàu khó chịu này, cô rất không tình nguyện. Nhưng mà nghĩ đến khoản nợ kia thì nhân viên bình thường như cô, lương hàng tháng cũng chỉ có 6-7 triệu. Trừ các khoản chi tiêu ra, tiền phòng, tiền điện, tiền nước, 1 triệu r ư ỡ i tiền ăn nữa, và còn nhiều khoản khác. Thì nhiều nhất cũng chỉ còn dư khoảng tầm 3-4 triệu Cứ như thế thì khi nào mới trả hết đây Mà cái g ã công tử Bạc Liêu này Cứ cư nhiên như vậy Để ra điều kiện nấu ăn trừ nợ Hạ Huyền cảm thấy Đối v ớ n h ta Thì 50 triệu chỉ là như số tiền ăn bánh ăn kẹo vặt Cái chính là muốn đem cô ra đùa bớn Nhưng mà nghĩ lại thì 50 bữa Đổi lấy 50 triệu Thì cũng lời to đấy n h ỉ Vô thắng nam liệt kê một hơi Tôi muốn tối nay ăn bò hấp tương Canh măng mộc nhí, s ơ n chua ngọt. Tạm thời mấy món đó đi. Hạ Huyền nghe xong muốn đỡ chán. Này, ông anh. Thế ông nghĩ tôi là đại gia Lại còn muốn ăn sang nữa. Thời gian này là cuối tháng đấy có biết không? Ừ thì đó là chuyện của cô. Cái đ ồ lương tâm chó cắn. Hạ Huyền lầm bầm trong miệng như vậy. Sao thế? Đang chửi thầm tôi á? Cái gái này thính tai thế n h ỉ Vậy là xem ra là đúng rồi. Hạ Huyền và người nào đó cùng đi siêu thị. Nhà trò của cô thì vốn nằm ngay đường cái. Thành thoảng, nếu như rảnh r ố i cô cũng thường hay đi r à một mình ở khu vực đó. Chỗ này còn có một cái chợ nhỏ. Hôm nay thì cô đặc biệt trình trọng dẫn theo một gã quý tộc đi chợ nữa. Tại sao không đi siêu thị thế? Thực phẩm ở ngoài không đảm bảo đâu. Làm sao n h biết là không sạch? Tôi mua ăn suốt đ ể Siêu thị một cân thịt bò mấy trăm nghìn Tôi không mua nổi Thế cô định để cho đại gia như tôi Ăn đồ không đảm bảo á Hết cách Khả năng của tôi có hẳn thôi Cô không nói nữa Tập trung vào mua những thứ cần nấu Hoàn toàn không thèm chú ý đến cái vài mặt x á m xịt của gã nọ v ũ thắng nam đ ú t tay vào túi quần đi bên cạnh Hạ Huyên Nhìn cô gái trả giá món đồ món n nhỏ Mà cứ đứng đôi co với người bán hàng cả một lúc lâu Nói đến nỗi Nước miếng phun trào. Anh dở khóc dở cười. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi chợ. Lần đầu tiên biết thế nào gọi là miệng lưỡi dân chợ búa. Mà h à Huyền so với mấy bà hàng chợ mồm mép còn có phần lợi hại hơn. Lúc mua xong thì Hạ Huyền vẫn không ngớt lầm b ẩ m Một cân thịt bò 200 0 0 0 Muốn c ắ t cổ người ta. Vũ Thắng Nam cười cười d ồ hỏi. Tức đến như vậy á? Chứ còn gì nữa Gã này ư lại một câu kiểu gì kỳ cục như vậy. Anh cười cái gì thế? Có gì đáng cười đâu. Ừ, thích thì cười thôi. Mua thêm một ít rau kèm theo măng cùng với mộc nhí. Đúng yêu cầu của con nhà giàu. Đợi nấu nướng xong, ăn xong thì t h ỏ a m á n vút vút bụng rồi nói một câu. Khó ăn muốn chết. h à Huyền nhìn bát đũa sạch sẽ không thừa dù chỉ là một cọng rau. Thì thầm mắng con nhà giàu là đồ thần kinh Ăn no xong thì Hạ Huyền mang bát đũa đi rửa Lúc quay trở vào thì nhìn thấy người nọ Nửa ngồi Nửa thì tựa lưng vào tường cạnh giường Hai mắt nhắm lại như vừa thiếp đi Trông an an tính tính Hạ Huyền đi đến gần định lay tỉnh người kia Là bị dáng vẻ của người nào đó thu hút Mái tóc đen tuyền Ngắn lòa xòa rũ xuống trước chán Đôi lông mài rậm sắc nét Hàng lông mi cong vút che khuất đôi mắt đèn l á y Cái mũi cao thẳng tắp cùng với đôi môi ẩn hồng Một người có bề ngoài yêu nghiệt như vậy Chính là Vũ Thắng Nam Cô đỡ ẫ n nhìn khuôn mặt đẹp như tạc kia Trong lòng không nhìn được Muốn đem thời khắc này ghi nhớ lại Hiếm khi nhìn thấy Cái dáng vẻ hiền lành này của con nhà giàu Hạ Huyền có một chút không thật Cảm giác trong lòng của cô lúc này rất lạ Cô biết gió Đây là thích một người Rõ ràng chính là thích Cảm giác này đã từng xuất hiện một lần Đó là trong thời gian cô yêu Trình Khánh, nhưng đối với Vũ Thắng Nam, nó lại càng m ã n h liệt hơn, kìm nén sâu trong lòng, dồn ép đến cực điểm. Cô thích Vũ Thắng Nam, dù biết đây là người cô không thể nào chạm đến, nhưng mà cô vẫn thích anh ta. Thích từ lúc nào nhờ? Cô cũng không rõ nữa. Vũ Thắng Nam cứ như t h ể thiếp đi gần 30 phút, rồi không biết bị cái gì làm cho tỉnh lại. Đột nhiên mở mắt, ngay trong tầm nhìn lên bắt gặp một cảnh tượng. Có một con heo nào đó đang nằm cuộn tròn trên ghế đối diện. Tư thế nằm thì không hề dễ chịu. Hết xoay trái, xoay phải rồi lại trực tiếp g i ơ tay giả đập mũi. Vũ Thắng Nam đột nhìn bật cười. Cơ thể từ từ ngồi thẳng dậy. Anh lít nhìn đồng hồ thì phát hiện bản thân đã vô ý thiếp đi một lúc khá lâu. Vũ Thắng Nam hướng mắt về phía con heo kia. Bước chân từ từ đi tới. Không biết trong đầu đang nghĩ gì. Hạ huyền vốn không ngủ. Chỉ là nghĩ rằng nếu như mình cứ đứng nhìn trộm ai đó ngủ Thì có vẻ như không quang minh cho lắm Cho nên tìm đến chỗ cái ghế gần cửa sổ Ngả lưng một tí Không nghĩ rằng bản thân da thơm thịt ngậy Thu hút sự chú ý của đám muối Hạ huyền Vùng tay tắt một củ lên mã Chỉ t ế làn da đau điếng Hai con mắt đang cố nhắm cũng phải mở ra l i ề n sau đó lập tức bị dọa ngã l ă n xuống đất Ôi trời ạ Vũ Thắng Nam Con muối khổng lồ này Nhìn hạ huyền ở c ự ly gần Nhưng mà không cắn. Thế vừa rồi là con nào cắn nhỉ? Bị cô đập chết rồi á? Này, anh định hù chết tôi á? h à Hạ huyền phủi mông đứng lên. Cô đang bắt mũi sao? Tôi l à bị mũi cắn. Thế đâu, để tôi xem nào. Vô thắng nam đột ngột cô xuống, đem cái bản mặt yêu nghiệt đến gần. Hai mắt thì nhìn chăm chú vào chấm đỏ bên má của Hạ huyền rồi nói. Bị cắn sưng thật rồi đấy. Cô cảm thấy mất tự nhiên lùi lại vài bước Anh làm cái gì thế? Tôi có thuốc mỡ không? Đưa đây tôi bôi cho Thôi không cần đâu Tôi tự làm được Không còn chuyện gì nữa, anh cứ về đi Tôi còn phải đi nghỉ sớm, ngày mai đi làm nữa Vũ Thắng Nam gật đầu sau đó rời đi Cô đóng cửa phòng lại Hai tay ôm lấy vị trí nơi lồng ngực Vũ Thắng Nam Người này vừa nãy tuyệt đối là cố ý Ngày hôm sau đi làm thì Hải Vân đã c h u y ể n đồ đ ạ o của mình lên lầu năm. Xếp mới của cô là Tổ trường Tư. Tên gọi đầy đủ là t ừ Thế Đạt. Tổ trường Tư là một người đàn ông nhìn có vẻ hơi lớn tuổi. Bộ dạng cũng thuộc kiểu nghiêm khắc. h à Huyền vừa vào thì liền lập tức chào hỏi ngay. Chào Tổ trường Tư. Tôi là h à Huyền. Cô chuẩn bị đem các tài liệu trong mấy tháng gần đây bỏ lên bàn của tôi đi. Lát nữa tôi sẽ xem. Vâng ạ. t r ư ở n g có muốn uống cà phê không? Tôi đi mua bây giờ đây. Cho tôi một ly cacao sữa nóng nhé. h à Huyền đáp ứng xong liền đi xuống c a n t i n mua cacao sữa. Trúc t h à n h từ đâu xa tới rồi nói. Xếp mới là lão già từ thế đạn có đúng không? Thế cô biết rồi còn hỏi nữa. Nghe nói lão già này được điều đến từ phòng đối ngoại. Miệng lưỡi lắt léo. Tính cách rất quái g ở Cẩn thận đấy nhé. Cảm ơn cô nhắc nhở. Hạ Huyền nhận lấy ly cacao từ tay của nhân viên, sau đó nhanh chóng trả tiền, tạm biệt c h ú c Thành. Vũ Thắng Nam được t h ể ngày nào cũng mò đến đòi Hạ Huyền nấu cơm. Cô b ấ t đắc dĩ trở thành đầu bếp riêng của anh ta. Có những hôm cô phải tăng ca về mộn, nhưng mà lần nào cũng bắt gặp Vũ Thắng Nam, đã trầu trực trước cửa đợi cô về. Câu nói của Hạ Huyền nghe nhiều nhất chính là Về rồi á, mau đi chở nấu cơm đi. Sau đó thì liệt kê những món mà mình muốn ăn. Tuy rằng cô cảm thấy mệt, thế nhưng lại chạy trời không khỏi nắng. Mặt mày ủ rột như vậy đi mua thức ăn. Bởi vì tân suất của Vũ Thắng Nam xuất hiện dài đặc. Mấy người sống trong mấy phòng trọ gần kề cho rằng Vũ Thắng Nam là bạn trai của cô. Mà g ã này thấy người ta hiểu nhầm như thế, cũng chỉ cười ẩn ý, không thèm giải thích. Đợt này công ty đang chạy mấy hợp đồng quảng cáo lớn, lượng công việc cũng nhiều lên. Một tuần có 7 ngày thì Hạ Huyền tăng ca hết 6 ngày Ấy vậy mà tên con nhà giàu quý tộc kia cũng chẳng thèm thông cảm cho Hôm nay là hơn 9 giờ tối Hạ Huyền mới được tổ trưởng cho về Chắc có lẽ do muộn quá Thế nên con nhà giàu không đợi được Không thấy đứng ở trước cửa giống như mọi khi nữa Hạ Huyền vừa vào phòng liền nằm vui lên giường ủe ỏ i Đồ cũng không thèm cởi ra Không bao lâu thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi Lúc này tiếng chuông điện thoại giao inh ỏi bên gối. Cô vô thức mò mấm điện thoại. Nhìn g i số gọi đến. Đưa lên tay rồi hỏi cục lốc. Làm gì thế? Muốn hỏi cô xem đã nấu ăn chưa? Anh ăn no rừng mỡ Hôm nay tôi đúng là ăn no thật. Cho cô làm b i ế g một hôm đấy. Đồ Độ ác độc. Hạ huyền hung hăng mắng một câu rồi dập điện thoại ngay lập tức. Chưa đầy một phút sau thì điện thoại đổ chuông Lần này thì Hạ Huyền điên tiết thật sự Chộp lấy điện thoại rồi gào lên Có biết là hôm nay bà đây Tăng ca rất mệt không Còn quấy gì nữa Coi chừng tôi lột quần anh đấy đ ầ u dây bên kia im bật Thật kỳ lạ Hạ Huyền còn nghĩ mình đã dọa được người ta Ai ngờ ngay sau đó Một g i ọ n g đàn ông lạ hoắc v a n g lên Xin lỗi cô nhé Tôi không biết là cô mệt Cô nghỉ ngơi đi Hạ Huyền mất vài giây để tỉnh mộng, vô nhìn lại cái tên trên màn hình, hóa ra là Hoàng Bách. Ôi trời à, ngại quá đi mất. ấy hóa ra là anh á, thật ngại quá. Tôi cứ nghĩ là đồng nghiệp đùa giỡn chứ. Anh đừng để bụng n h é Dạo này cô Tăng ca bận lắm sao? Ờ, cũng hơi bận, còn anh? Tôi thì vẫn bình thường. Nếu như cô mệt thì cứ nhanh chóng nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cô nữa. Có thời gian thì chúng ta lại gặp mặt nhé. Vậy được, chào anh. Tắt điện thoại. Hạ Huyền đã tỉnh táo trở lại. Cô nhanh chóng xuống giường đi tắm r ừ a Xong x u ô i cũng không ăn gì thêm nữa. Mà leo lên giường đánh một giấc. Để đề phòng tên nhà giàu gọi điện quấy giày. Cô tắt nguồn điện thoại rồi ném sang bên cạnh. Một đêm ngủ không biết trời c h ă n g mây gió là gì cả. Sáng ra thì h à Huyền mở nguồn điện thoại lên. Lại nhìn thấy có tổng cộng tất cả hơn 10 cuộc gọi nhớ. Nhưng mà không phải của Vũ Thắng Nam Mà là của Tùng Lâm Người này đêm khuya gọi cho cô hơn 10 cuộc gọi nhớ Là muốn đòi mạng cô sao Hạ Huyền ngay lập tức gọi vào số của thằng bạn Vừa được kết nối thì giọng Tùng Lâm như tiếng pháo nổ âm Oanh tạc mạng nhí của cô Thế làm cái gì mà máy không liên lạc được thế? c ó biết hôm qua tôi gọi cho cậu mấy cuộc không? Khoan đã Có phải là phòng cậu bị cháy không? Còn mẹ nó chứ v ò n cậu mới t r á i đi Thế làm cái gì mà hùng hùng h ổ hồ Giống như là cha chết thế Hôm qua tôi tăng c a mụn Mệt quá đi ngủ quên Không biết là m á y hết pin Bữa tối cố gắng về sớm Tôi cho cậu gặp bạn gái của tôi Ai thế An Ngọc quay về rồi à Không đâu Chúng tôi chấm dứt rồi Đây là bạn gái mới ô i trời ạ Cái đồ lòng lang giả sói nhà cậu Mới như vậy đã vội tìm người mới t ô đừng nhiều lời nữa. Có gì t ố i nói sau đi. Nhưng mà tôi không chắc là đến sớm được đâu đấy. Đến công ty lão già tổ trường lại giao cho một đống việc. Trong lúc làm việc thì điện thoại của Hạ Huyền đổ chuông mấy lần. Lập tức lão già họ từ kia ngẩn g phát lên l ư ờ m cô. Hạ Huyền ngoài cười trong không cười. Bấn nút khóa nguồn. Ném vào ngăn k é o c ũ n may hôm đó 7 giờ đã xong việc. Cô rời công ty lên nhanh chóng mở điện thoại. Gọi cho Tùm Lâm. Không người là con nhà giàu đã gọi đến trước Tan ca chưa Chưa Hôm nay tôi phải về muộn Vậy để tôi vào công ty cô đợi một lát nhỉ Không Anh đừng vào Anh vẫn là trở về nhà anh đi Ăn sơn hào hải về đi Thế cô đang làm việc à Tất nhiên Sao tôi nghe thấy tiếng xe chạy nhỉ đ â u có đâu Chắc là anh nghe nhầm đấy Cái đồ con heo nhà cô Dám lừa tôi á. Quay sang trái nhìn đi. Hạ Huyền ngay lập tức cảm thấy bất an, quay sang. Quả nhìn nhìn thấy Vũ Thắng Nam đang đứng bên cạnh xe ô tô, cầm điện thoại nói chuyện với mình. Nhanh qua đây đi. Không. Hôm nay tôi b ậ n đi gặp bạn. Không nấu cơm cho anh được. Nói với bạn cô hẹn hôm khác đi. Hôm nay tôi không bắt cô nấu. Tôi mang cô đi ăn. Tôi nói cho anh biết nhé. Bạn tôi thất tình, tự tử đấy. Tôi mà đến muộn sẽ không kịp. Thế nhá, tôi đi trước đây. h à Huyền nhanh chóng lên xe taxi, vừa đúng lúc trời tối. Vô Thắng Nam đứng chờ mắt nhìn t h a o không có biểu cảm gì cả. Lúc gói cửa phòng tùm lâm, một cô gái ăn mặc thiếu vải mở cửa. Trên ngón tay là con phi phèo điếu thuốc lá. Nhìn thấy đối phương cả hai bên đều nhất thời ngớ người ra. Ờ, xin lỗi, tôi đi nhầm. Chị có phải là Hạ Huyền không? Ờ đúng vậy Cô là Em là bạn gái của anh Tùng Lâm Đây đúng là chỗ của anh ấy Hạ Huyền ngây người ra nhìn cái cô gái trước mặt Mặt thì đánh phấn dày cộm Nhìn không rõ tuổi thật v á y ngắn hai giây hờ bạo Nhìn qua vô cùng phong đáng Chia tay ăn ngọc thì chia tay Cái tên đ u đất này Vội vàng tìm loại phụ nữ gì thế này Bất cần đời chắc Cô gái lịch sử mời Hạ Huyền vào nhà Bên trong thì bừa bộn, quần lót áo n g ự c c o n cái thì vứt trên ghế, cái thì vứt trên giường. Tùm Lâm từ nhà tắm đi ra rồi nói. Cậu đến rồi sao? Tôi vừa đến, nhưng mà bây giờ sẽ đi. Sao thế? Bởi vì tôi ghét nhìn mặt cậu.